Chương 51. 2 giờ sáng. Màn đêm cô liêu mà huyên náo, đèn xe cảnh sát nhấp nháy xung quanh ngôi nhà ngập máu tanh. Rất đông cảnh sát tụ tập trong sân nghe bà Cận Ngôn báo cáo ngắn gọn. Ở bên ngoài cách đó không xa, vô số dân làng thì thầm bàn tán. Bác bà Cận Ngôn cởi áo khoác không lê, chỉ mặc áo sơ mi đứng trước đám đông. Anh nhanh chóng đảo mắt một vòng rồi mở miệng. Đối tượng tình nghi là nam giới, tuổi từ 25 đến 35, thể hình gầy gột. Đám cảnh sát hình sự đều im lặng, bởi vì kết luận từ phương diện phân tích tâm lý giống hệt nhận định của chuyên gia dấu chân ở hiện trường. Các chuyên gia dấu chân còn suy đoán đối tượng tình nghi có chiều cao từ 1m65 đến 1m75. Trông hắn như bị suy dinh dưỡng, lôi thôi, lết thết. Các anh có thể dễ dàng nhận ra hắn giữa đám đông. Hắn có tiền sử bệnh thần kinh, có khả năng xuất hiện một hoặc nhiều chứng bệnh hoang tưởng, tâm thần, phân liệt. Trong một năm qua, hắn có khả năng từng đến bệnh viện tâm thần. Các anh nên tiến hành đối chiếu DNA và các dữ liệu khám bệnh của bệnh viện trước. Hắn có học lực cấp 2 hoặc cấp 3, không có công việc ổn định. Cùng lắm chỉ làm liệt việc lặt vặt giúp người khác. Rất có khả năng hắn duy trì cuộc sống từ sự cứu trợ của người thân hoặc tích lũy của bố mẹ. Hắn sống một mình. Tùy hắn có thể sống cùng người thân, nhưng khả năng này rất nhỏ. Tính cách của hắn quái gỡ lập dị, hầu như không tiếp xúc với láng giềng. Nếu các anh hỏi hàng xóm của hắn, chắc chắn bọn họ sẽ có ấn tượng về hắn và cho rằng hành vi của hắn hết sức kỳ quái. Hắn không lái xe, bởi vì hiện trường không có dấu vết của xe đạp hay các phương tiện giao thông khác. Rất có khả năng hắn đi bộ đến hiện trường phạm tội. Do đó, nơi ở của hắn có thể nằm trong thị trấn này. Chỗ ở của hắn vô cùng bừa bãi, đầy rác rưỡi. Tôi đã trình bày xong, các anh có thể xuất phát rồi. Bạc Cận Ngôn nói rất nhanh, tựa hồ chỉ bằng một hơi. Dòng anh trầm thấp rõ ràng. Những người cảnh sát nghe rất nhập tâm. Giang Dao đã quen với sự phân tích sắc sảo của bà Cần Ngôn. Nghe anh nói vậy, cô cảm thấy rất đổi an tâm. Tội phạm chắc chắn không thể chạy thoát. Đồng thời, bộ não của cô hiện lên chân dung anh vừa miêu tả. Là một người đàn ông giống kẻ lang thang trên đường phố, toàn thân hắn bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, trạng thái tinh thần không ổn định, ánh mắt rất đáng sợ, có lúc hắn còn để lộ thân thể. Tuy bà Cận Ngôn bảo đội hình sự lập tức xuất phát, nhưng không ai nhúc nhích. Tại sao? Một điều tra viên vặn hỏi. Đúng vậy, tại sao chứ? Những người khác phụ họa. Tôi không có thời gian giải thích. Bà Cận Ngôn lạnh lùng cắt ngang lời bọn họ. Các vị nên lập tức tiến hành lùng bắt, bởi vì đối tượng có khả năng vẫn còn lớn vẫn ở khu vực phụ cận hoặc về nhà đi ngủ. Chúng ta phải bắt hắn trước khi hắn tiếp tục giết người. Tôi sẽ bảo trợ lý của tôi gửi bản phân tích chi tiết cho các vị. Các vị mau đi đi. Người của đội hình sự giọt mình. Không còn ai thắc mắc lập tức tản đi hết. Suy đoán của bà Cận Ngôn khiến không khí ở hiện trường càng trở nên căng thẳng. Đội trưởng hình sự gật đầu với anh. Sau đó lên xe chỉ huy, theo dõi và đôn đốc các tổ hành động. Bà Cận Ngôn quay sang Giảng Giao. Chúng ta lên xe. Quay về xe ô tô có ngọn đèn dịu dàng, cách lớp cửa kính màu thẳm. Giảng Giao có cảm giác khoảng cách với hiện thực căng thẳng và tàn khốc ở bên ngoài, tạm thời được nới rộng. Cô cầm sẵn giấy bút chờ đợi. Đã phát hỏa xong chân dung tội phạm, bà Cận Ngôn không còn gấp rút như trước đó. Anh tựa vào thành ghế, cầm chai nước, từ tốn uống một ngụm lớn. Sau đó anh quay sang giảng dao Đưa chai nước đến miệng cô Em uống một ngụm chút đi Lúc này giảng dao mới phát giác Cổ họng cô vô cùng khô rác Cô mở miệng thuận tay theo anh Uống nước một cách tự nhiên Khóe mắt bạc cận ngôn vụt qua ý cười Đợi cô uống xong Anh đóng nắp chai Ném sang bên cạnh Tự em có thể biết không Tất nhiên không thể Bà Cận Ngôn đưa mắt nhìn cô, đồng thời cất giọng bình thản. Nhưng anh vẫn rất khó chịu. Anh đột nhiên từ bộ dạng thần thám lạnh lùng chuyển thành bạn trai của cô. Nói một câu mang hàm ý sâu xa, khiến dạng giao dở khóc dở cười. Tuy nhiên cô đã quá quen thuộc với mấy trò của anh. Giảng giao bóp tay bà Cận Ngôn cất giọng dịu dàng. Em mới chỉ có một số suy nghĩ mơ hồ, anh hãy dạy em đi. Sắc mặt bạc cận ngôn dịu hẳn, anh liếc giấy bút trong tay cô. Vụ án này rất đơn giản. Giảng giao lặng thinh, bạn trai đại thần, vụ án đơn giản là đối với anh mà thôi. Điều anh có thể dạy em hôm nay là tâm lý tội phạm không giống suy luận logic. Chi tiết liên quan đến vụ án đương nhiên quan trọng. Nhưng tâm lý tội phạm có thể được coi như một bộ môn nghệ thuật Bởi vì nhiều lúc, việc chúng ta phải làm là tìm ra một, hai manh mối than chốt Thông thường chỉ cần những hành vi khác lạ của hung thủ Chúng ta có thể hình dung một cách chuẩn xác nhất về bọn chúng Manh mối này nằm lẫn lộn ở hiện trường phạm tội phức tạp Việc em cần làm là phải tìm ra nó Quan điểm trên được anh phát biểu trong luận văn năm 2010 Đăng trên niên báo của Hiệp hội Phân tích Hành vi Liên bang Nếu em thích, anh có thể tặng em bản gốc Giảng Giao mỉm cười Vâng, cảm ơn anh Cô đương nhiên sẵn lòng gìn giữ trí tuệ của anh Giảng Giao ngẫm nghĩ lại hỏi Ý của anh là phải tìm ra hành vi than chốt của hung thủ Bà Cận Ngôn gật đầu Ví dụ trong vụ án cổ máy giết người hành vi có thể phản ánh đặc điểm tâm lý của hung thủ là gì? cắt rời thi thể. bà cựu ngôn để lộ nụ cười nhàn nhạt. đúng vậy. dạng giao bất giác nhớ đến vụ án đó. bà cựu ngôn từng phát biểu. mọi tiếng nói từ nội tâm hung thủ đều phản ánh trên xác nạn nhân. sau khi phát hiện tử thi, mọi người mới biết ngoài những vết cắt. Trên người nạn nhân không có dấu vết bị hành hạ và ngược đãi Do đó, thông qua chi tiết cắt rời thi thể, bà Cận Ngôn đã có thể phát hỏa chân dung tội phạm. Hắn tưởng tượng bản thân biến thành sát thủ, ẩn nắp trong quần chúng để tìm kiếm con mồi. Vụ án hoặc tiểu lộ thì sao? Bà Cận Ngôn hỏi tiếp. Lần này, giãn giao không lập tức trả lời. Đầu óc cô vụt qua nhiều chi tiết của vụ án đó. Một nhát dao kết thúc mạng sống Vết thương đầy mình Quan hệ tay ba Em đừng nghĩ đông nghĩ tây Bà cực ngôn cắt ngang mặt suy nghĩ của giảng dao Nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén Đặc trưng đầu tiên xuất hiện trong bộ não của em là gì? Lòng đố kỵ Giảng dao trả lời dứt khoát Nạn nhân bị hủy hoại dung nhan Đây chính là hành vi có tính chất đột phá nhất Giúp cho việc phát hỏa chân dung tội phạm hung thủ có khả năng là một nữ sinh tâm lý cực đoan Chứ không phải cậu nam sinh Vì đồng tiền ra tay giết người Bà cực ngôn búng ngón tay vào chai nước khoáng ở bên cạnh Phát tiếng động nhẹ Giảng giao lặng lẽ quan sát cử động của anh Hừm, anh đang rất vui vẻ Quả nhiên, bà cực ngôn liếc cô một cái Còn không mau cảm ơn anh Em đã trở nên thông minh hơn rồi đấy Dạng giao có nhịn cười, nhẹ nhàng bóp tay anh. Anh tiếp tục đi. Bà cự ngôn liếc qua bàn tay thon thả của cô đang đặt trên mu bàn tay anh, đồng thời cất giọng từ tốn. Hiện tại, em nhìn thấy đặc điểm hiện trường của vụ án này là gì? Dạng giao trầm tư vài giây trả lời. Hỗn loạn, tàn bạo. Bà cự ngôn ngoảnh mặt nhìn cô. Em thấy chưa? Vụ án đơn giản như vậy đó Nghe câu nói của anh Trong lòng giảng giao hơi chấn động Cô có một cảm giác nhiệt huyết sôi sụp trong cơ thể Bà cận ngôn nhướng mày Bắt đầu đưa ra suy đoán của anh Từ ngữ chính xác hơn Để hình dung hiện trường tội phạm lần này là Không có trịch Dục vọng bùng phát Trong vụ án của máy giết người Anh đã từng đề cập Cái giết người tâm lý biến thái được chia thành hai loại, loại có năng lực tổ chức và loại không có năng lực tổ chức. Tội phạm tôn dũng của vụ cổ máy giết người thuộc loại có năng lực tổ chức. Hắn dày công lên kế hoạch dùng lời lẽ ngon ngọt lừa gạt nạn nhân, có nghi thức giết người cố định. Còn vụ án này, hiện trường hỗn loạn, không có logic. Từ vật chứng ở hiện trường, có thể thấy hung thủ đi ăn cơm thừa trong nhà nạn nhân thay áo khoác khác. Tuy có thời gian, nhưng hắn không xóa sạch những dấu vết, có thể khiến hắn để lộ thân phận. Ngay cả học sinh tiểu học cũng biết cần phải xóa dấu vân tay, vậy mà hắn không làm điều đó. Vì vậy, bất luận hắn có quen biết gia đình nạn nhân hay không, bất luận bọn họ có mâu thuẫn hay không, hắn đều thuộc loại kẻ giết người không có năng lực tổ chức điển hình. Những người mắc bệnh tâm thần đều có thể hình gầy gò suy dinh dưỡng, bởi vì những bệnh nhân mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng trong một thời gian dài, thường chán ăn. Hơn nữa, các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu chứng thực, người gầy càng dễ mắc bệnh tâm thần phân liệt. Loại người này vì một thời gian dài chịu áp lực tinh thần và ảo tưởng nên không chú trọng đến vấn đề vệ sinh sạch sẽ. Em sẽ phát hiện ngoại hình và nơi ở của hắn đều lộn xộn bẩn thiểu. Về suy đoán tuổi tác từ 25 đến 35 Anh đã từng đề cập trong vụ án cổ máy giết người Bệnh nhân tâm thần hay phát bệnh vào thời kỳ thanh thiếu niên Nhưng thông thường, thời gian ổ bệnh phải 10 năm trở lên Mới nghiêm trọng đến mức giết người Hung thủ không quá lớn tuổi Bởi vì như vậy, tinh thần của hắn hoặc đã suy sụp Hoặc đã gây án từ lâu Nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra vụ án thảm khốc ở khu vực này Chuyến tỏ hung thủ lần đầu gây án Bởi vì mất bệnh tâm thần Khả năng hung thủ thì đổ đại học là rất nhỏ Hắn khó có thể làm việc liên tục và lâu dài Tất nhiên hắn cũng rất khó tìm bạn gái Đối với hung thủ Lái xe là một hoạt động nguy hiểm Hàng xóm ở xung quanh cũng chứng thực không có tiếng máy nổ Hung thủ đi bộ đến hiện trường Do đã mất đi năng lực tổ chức Rơi vào trạng thái hoang tưởng Hắn hoàn toàn không suy nghĩ đến tính nguy hiểm của việc giết người, cũng không lên kế hoạch tỉ mỉ như Tôn Dũng. Hành động giết người của hắn là tùy cơ, vì vậy anh mới nhận định hắn sống ở khu vực gần đây. Cuối cùng, hắn ra tay rất dã man, đặc biệt là hành vi chặt đầu ông chủ nhà, xâm hại bộ phận sinh dục của bà chủ nhà. Đó là kết quả của việc giải phóng dục vọng bị đè nén trong nội tâm hắn trước mắt vẫn không rõ nội dung hoàn tưởng của hung thủ, nhưng anh đoán chặt đầu có khả năng liên quan đến trả thù tấn công bộ phận sinh dục phụ nữ phản ánh khao khát mãnh liệt về xác của hắn. tuy rằng không xảy ra hành vi tình dục nhưng ý nghĩa hoàn toàn giống nhau. bạc cận ngôn nói một hơi, chớp mắt đã phân tích xong, sau đó anh nhìn giảng dao. Bờ môi miếm lại ánh mắt ngời sáng Dạng dao ngỡn người Hôm nay anh nói thật sự quá nhanh Cả quá trình không dừng lại để thở Khiến người nghe choán ván Son đột nhiên có thái độ này Cô thật sự không hiểu nổi Tuyệt quá Dạng dao vẫn lên tiếng khen ngợi như thường lệ Khóe miệng bạc cận ngôn vụt qua ý cười. cười Đó là lẽ đương nhiên Giống đực luôn thích thể hiện sự giỏi giang của mình trước mặt giống cái. Ví dụ chim công thích xòe đuôi. Ví dụ nam sinh ở cấp 3 có sự xuất hiện của các bạn nữ sẽ chơi bóng rổ hết mình. Ví dụ Bạch cần Ngôn tiên sinh sau khi tự cảm thấy thất bại về phương diện chăn gối, anh vô thức muốn chinh phục người yêu một cách triệt để trong lĩnh vực phá án, vốn là thế mạnh của anh. Do đó trong quá trình suy luận, Bạch cần Ngôn thể hiện ý đồ rõ ràng tốc độ lời nói cũng nhanh hơn bình thường mấy lần thấy giảng giao còn ngay ra bà cận ngôn châu mày em còn đợi gì nữa mau ghi chép rồi đưa cho đội tình cảnh không được anh phải nói lại một lần nữa mới chậm một chút vừa rồi em nghe không rõ cô ngẫm nghĩ bổ sung thêm lần này anh đừng phân tích nhanh như vậy bà cận ngôn bà chấm chỉnh lý xong báo cáo phân tích, dạng giao một mình xuống xe tìm người của đội hình cảnh. Lúc cô đến sân trước ngôi nhà, vừa vặn bắt gặp nhân viên pháp y đưa từng túi đựng tử thi lạnh lẽo ra ngoài. Nhiều lúc cơ thể có phản ứng chân thật hơn bộ não. Mặc dù vừa rồi cô đặc biệt trấn tĩnh, khống chế tốt tâm trạng để bản thân tập trung vào vụ án. Nhưng bây giờ có thời gian nhàn rỗi, đầu óc được nghỉ ngơi, nghĩ đến cảnh tượng trong nhà lòng ngực giãn giao cuộn trào, chức năng cơ thể trước đó bị cô cố gắng đè nén, phản phất lại bắt đầu hoạt động. Những hình ảnh trong ký ức mà cô cố ý không nghĩ đến lại ùa về. Giãn giao chống tay vào bờ tường, cúi người nôn khan. Lúc này mọi người đã giải tán gần hết, bầu trời vẫn tối đen như mực, xung quanh chỉ có tiếng bước chân đi lại và tiếng trao đổi của những người cảnh sát. Dạng da buồn nôn nhưng chẳng nôn ra thứ gì khi cô vô tình ngẩng đầu vừa vặn thấy trong rừng cây ở phía đối diện có một bóng hình ẩn hiện nhưng khi dặn giao nheo mắt nhìn kỹ nơi đó không một bóng người nhớ đến câu nói hắn có khả năng vẫn còn lẩn vẩn ở quanh đây của bà cận ngôn Dạng giao giật mình sống lưng lạnh toát em sợ gì chứ Một giọng nói nghiêm nghị quen thuộc đột ngột vang lên sau lưng cô. Tiếp tục nôn đi. Ngữ khí của anh vô cùng ngạo mạn. Không hiểu tại sao giảng giao bật cười thành tiếng. Nỗi sợ hãi và hoảng hốt trong lòng tan biến hoàn toàn. Cô cầm chai nước súc miệng, quay người về phía bạc cận ngôn. Em không sao cả. Bạc cận ngôn gật đầu. Hai người kề vai đi về phía xe ô tô dạng dao liếc gương mặt nghiêng bình tĩnh của anh ngẫm nghĩ rồi hỏi lúc mới giúp FBI phá án anh có bị nôn không cô nhớ phó tự ngộ từng tiết lộ giai đoạn bà cận ngôn mới bắt đầu phá án nhìn thấy đóng tử thi anh cũng từng nôn ọe bạc cận ngôn trầm tư trả lời có một lần nôn rất ác dạng dao hơi hiếu kỳ trong lòng xuất hiện nỗi xót xa Kết quả bà cự ngôn nhíu mày nói. Buổi sáng hôm đó, anh ăn phải cá không tươi nên bị nôn suốt một ngày. Thì ra, sự thật là như vậy. Cô lại đưa mắt nhìn bà cự ngôn. Người đàn ông này có lẽ sinh ra để làm nhà tâm lý tội phạm. Nội tâm của anh quá mạnh mẽ. Hay nói một cách khác, sợi dây thần kinh của anh quá xù xì. Quay về xe ô tô, giảng giao hỏi. Tiếp theo chúng ta làm gì? Bà Cận Ngôn hạ thấp thành ghế của hai người Đi ngủ Hiện tại giảng giao đã nắm rõ nguyên tắc của bà Cận Ngôn Bắt tội phạm là việc của cảnh sát Anh và cô chỉ phụ trách phân tích Đúng là hai người nên nghỉ ngơi dưỡng sức Lúc cảnh sát cần đến bọn họ Hiệu suất sẽ càng cao hơn Thế là cô gật đầu Vâng Ngừng một lát Cô bổ sung thêm một câu Chúc anh ngủ ngon Bà Cận Ngôn quay sang giảng dao, ánh đèn ở bên ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt tuấn tú của anh, đôi mắt đang sáng rực. Chúc em ngủ ngon. Vẻ mặt này của anh khiến người đối diện không thể không rung động. Giảng dao mỉm cười khép mi mắt. Sau đó cô nghe thấy hơi thở đều đặn của người đàn ông bên cạnh. Anh sẽ điều chỉnh, em không cần lo lắng. Bà Cận Ngôn đột nhiên lên tiếng. Giảng dao ngẩn người, mở mắt nhìn anh Anh đã đeo chụp mắt màu đen Chỉ để lộ đôi môi và cái cầm Bà Cận Ngôn lại cất giọng bình thản Tất nhiên là cần chút thời gian dáng dao nghi hoặc Anh... điều chỉnh gì cơ? Bà Cận Ngôn miếm môi Ngủ đi Anh thốt ra hai từ khô khóc Rồi quay người sang bên kia Đồng thời kéo tấm thảm mỏng trùm kính thân thái độ như không muốn tiếp tục nói chuyện. Giảng giao không hiểu ý, nhưng cô không thắc mắc mà tiếp tục nhắm mắt. Một lúc sau, cô đột nhiên tỉnh ngộ. Ý của bà Cận Ngôn là anh phân tích vụ án quá nhanh, nên anh sẽ điều chỉnh. Giảng giao cảm thấy hết sức ngọt ngào. Chuyện còn con như vậy mà anh còn hứa với cô, anh đúng là vô cùng đáng yêu. Bà Cận Ngôn nằm trên chiếc ghế ô tô không mấy dễ chịu. Trong lòng anh đã quyết Tuy nhiên suy nghĩ của anh là Anh thừa nhận bản thân thiếu kinh nghiệm chăn gối Trước đó anh cũng chưa từng bổ sung kiến thức về lĩnh vực này Nên mới khiến cô có cảm giác không chân thật Đối với anh mà nói Việc nâng cao kỹ năng đơn giản như trở bàn tay Anh không cần nói nhiều với cô Đợi phá án xong Anh để cô trực tiếp hưởng thụ kết quả là được Giảng Giao ngủ chập chờn không biết bao lâu Đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại Cô lập tức tỉnh dậy Cầm máy di động ở bên cạnh Bạc Cận Ngôn cũng tháo chụp mắt Ngồi thẳng người Lúc này ngoài trời vẫn tối đen Con đường đất vắng lặng như tờ Đội hình sự đã chia nhau Lùng bắt tội phạm Chỉ để lại hai người canh giữ hiện trường Điện thoại do người của đội hình sự gọi tới Giảng Giao Xin hãy lập tức nói với giáo sư Bạc Chúng tôi vừa nhận được tin báo Tại thị trấn Lễ Dục cách thị trấn Hồng Vân 8 số Cũng xảy ra vụ án diệt môn Giảng giao giật mình Bà Cận Ngôn nghiêm mặt trong dây lát Người cảnh sát ở đầu kia điện thoại Gửi địa chỉ hiện trường vụ án Đồng thời kẻ vắng tắt Chúng tôi vẫn chưa rõ tình hình cụ thể Bởi đang trên đường đến đó Cảnh sát khu vực đã tới nơi Hiện trường phạm tội giống hệt vụ án đầu tiên bao gồm cả tình trạng của ông bà chủ nhà, về cơ bản có thể xác định là do cùng một đối tượng gây ra. Theo phán đoán sơ bộ, thời gian tử vong của gia đình đó cách vụ án đầu tiên chưa đầy một tiếng đồng hồ. Tâm trạng của giảng giao trở nên nặng nề trong giây lát. Điều đó có nghĩa là, sau khi sát hại gia đình thứ nhất, hung thủ nhanh chóng đi giết chết gia đình thứ hai. Trước khi bọn họ đến hiện trường vụ án đầu tiên, Gia đình thứ hai đã gặp nạn Giảng giao cấp điện thoại Quay sang bà Cận Ngôn Gương mặt anh lạnh lẽo bất người Đôi mắt vô cùng sắc bán Anh nhanh chóng nổ máy Đánh tay lái Điều khiển ô tô lên đường cái Trầm mặt vài giây Bà Cận Ngôn văng tục một câu